sẵn sàng với thách thức. Một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng cho sự thật nghĩa là gì? Trước hết, đó có nghĩa là một cuộc đời mãi mãi nghiêm khắc tự xét mình. Chúng ta chỉ biết thế giới thông qua mối quan hệ của chúng ta với nó. Vì thế, để biết thế giới chúng ta không chỉ xem xét nó, nhưng chúng ta còn phải đồng thời xem xét người đang xem xét. Các bác sĩ tâm bệnh, đều được dạy về điều này trong thời gian học và họ biết rằng không thể nào biết một cách tường tận những xung đột và những chuyển dịch của các bệnh nhân mà không hiểu những chuyển dịch và những xung đột của chính bản thân mình. Vì lý do này, người ta khuyến khích các bác sĩ tâm bệnh chấp nhận việc tâm lý liệu pháp hoặc sự phân tâm cho bản thân mình như một phần của việc huấn luyện và phát triển con người họ. Không may Là không phải mọi bác sĩ tâm bệnh đều đáp ứng sự khuyến khích này. Có nhiều bác sĩ tâm bệnh trong số họ xem xét thế giới một cách nghiêm khắc nhưng lại không xem xét mình cho thật nghiêm khắc. Có thể họ là những người có năng lực khi xem xét kía cạnh năng lực. Nhưng họ không bao giờ là người khôn ngoan được. Một cuộc sống khôn ngoan phải là một cuộc sống trầm tư kết hợp với hành động. Trước đây trong nền văn hóa Mỹ, trầm tư không được coi trọng. Ở những thập niên 50, người ta xếp Adlai Stevenson vào dạng trí thức và tin rằng ông không thể nào là một ông tổng thống tốt, đúng nghĩa được vì ông là một người trầm tư, nghĩa là cứ suy nghĩ mãi và không tự tin. Tôi đã từng nghe những bố mẹ nói với những đứa con lớn của mình một cách nghiêm trọng. Con suy nghĩ nhiều quá đấy. Đây quả là một sự vô lý vì chính những thùy chán của chúng ta khả năng suy nghĩ và tự xếp mình của chúng ta là cái làm cho chúng ta là người nhất. Cũng may, hình như những thái độ như thế đang thay đổi và chúng ta bắt đầu nhận thức rằng những nguồn gốc của nguy hiểm cho cuộc sống nằm bên trong chúng ta hơn là bên ngoài và tiến trình liên miên tự xem xét mình và suy tư là thiết yếu cho sự sống sót tối hậu. Ấy là tôi đang nói đến một con số tương đối nhỏ những người thay đổi thái độ của họ xem xét thế giới bên ngoài thì không bao giờ thực sự đau khổ bằng xem xét thế giới bên trong và chắc chắn chính vì nỗi đau trong cuộc sống của việc thực sự tự xem xét mình mà đa số làng tránh nó nhưng khi người ta hiến dâng cho sự thật thì sự đau khổ này xem ra không còn quan trọng mấy và càng ít quan trọng vì thế càng ít đau khổ thì người ta càng tiến xa trên đường tự xem xét mình Một cuộc sống hoàn toàn hiến dâng cho sự thật cũng có nghĩa là một cuộc sống sẵn sàng để mình bị thách đố. Cách thức duy nhất mà chúng ta có thể tin chắc rằng tấm bản đồ thực tại của chúng ta có giá trị là đưa nó ra đón nhận sự phê phán và thách thức của những người làm bản đồ khác. Ngoài ra, chúng ta sống trong một hệ thống khép kín, bên trong một cái lọ hình chuông. Nói theo lối loại suy của Sylvia Plath. Chỉ thở đi, thở lại cái không khí hôi hám của chúng ta càng ngày càng phụ thuộc vào ảo tưởng sai lầm. Nhưng vì sự đau khổ gắn liền với tính trình xem lại tấm bản đồ thực tại, nên đa số chúng ta tìm cách tránh né hoặc gạt đi mọi thách đố về giá trị của bản đồ. Chúng ta nói với con cái, Đừng cãi tao, tao là bố mẹ mày. Chúng ta nói với vợ hay chồng mình, Cứ để vậy đi, để vậy đi. Nếu em... Hay anh chỉ trích tôi Tôi sẽ đâm bướng ra Và em hay anh sẽ hối tiếc đấy Những ông bà cụ già Thì nói với gia đình tròm xóm Tôi già yếu rồi Nếu các người cứ thách đố tôi Tôi sẽ chết Hoặc ít ra các người sẽ phải chịu trách nhiệm Vì đã làm cho những ngày cuối đời của tôi Phải khốn khổ Chúng ta nói với những người làm công cho chúng ta Nếu các anh dám cả gan thách thức tôi Các anh liệu hồn đấy. Các anh sẽ đi kiếm việc làm khác đấy. Huynh hướng tránh né, thách thức, phổ biến nơi con người ta đến nỗi có thể xem nó là một đặc điểm của bản chất con người. Nhưng gọi nó là tự nhiên không có nghĩa rằng nó là hành vi thiết yếu. Có lợi hay không thể thay đổi được. Đi bậy ra quần và không bao giờ đánh răng cũng là tự nhiên. Nhưng chúng ta tự học làm cái không tự nhiên cho đến khi cái không tự nhiên đó trở thành điều tự nhiên thứ hai. Thực vậy, mọi ý thức tự kỷ luật phải được định nghĩa là sự tự học làm điều không tự nhiên. Một đặc điểm khác của bản chất con người có lẽ là điều làm cho chúng ta là con người nhất, là khả năng làm điều không tự nhiên, khả năng thăng hoa và do đó biến đổi bản chất của chúng ta. Không có hành động nào không tự nhiên hơn, Và do đó người hơn là hành động nhận sự trị liệu tâm lý Vì bằng hành động này chúng ta chủ tâm cởi mở chính mình ra Đón nhận sự thách thức sâu xa nhất của một con người khác Và thậm chí trả tiền cho người khác đó Vì sự xem xét kỹ lưỡng và biện biệt Việc cởi mở đón nhận thách thức này Là một trong những điều được tượng trưng hóa Bằng động tác nằm dài trên giường Trong phòng khám của bác sĩ tâm bệnh Nhận trị liệu tâm lý Là một hành động rất can đảm Lý do chính yếu mà người ta không chịu Trị liệu tâm lý Không phải là vì người ta thiếu tiền Nhưng vì người ta thiếu can đảm Thậm chí đây cũng là trường hợp Của nhiều bác sĩ tâm bệnh Họ không cảm thấy tiện Trong việc nhận sự trị liệu tâm lý Cho chính mình Mặc dù đáng lẽ ra Họ có nhiều lý do hơn người khác Để tự mình chấp nhận thứ kỷ luật này Ngược lại Vì có được sự can đảm này Nhiều người chấp nhận sự phân tích tâm lý Là những người vốn khỏe mạnh hơn người trung bình nhiều Rất khác với hình ảnh thông thường Thậm chí lúc ấy là mới bắt đầu diệt trị liệu Trong khi chấp nhận việc trị liệu tâm lý Là một hình thức tột cùng của sự cởi mở Đón nhận thách thức Thì nhiều quan hệ trong đời sống hàng ngày Mang lại cho chúng ta những cơ hội tương tự Để dám cởi mở Tại bàn giải khát Trong hội nghị Trên sân đánh gôn Ở bàn ăn tối Trên giường ngủ khi đèn đã tắt Với các đồng nghiệp Các thượng cấp và thuộc cấp Với vợ hay chồng mình Bạn bè, người yêu Với bố mẹ và con cái Một phụ nữ Có mái tóc bới đẹp gọn gàng Đã gặp tôi một thời gian Rồi bỗng bắt đầu chải tóc Mỗi khi từ giường đứng lên Sau mỗi buổi trị liệu Tôi có thắc mắc về cử chỉ của chị ta Chị e thẹn giải thích Cách đây vài tuần Chồng tôi có lưu ý rằng Đầu tóc của tôi bị bẹp ở phía sau Mỗi lần tôi từ buổi trị liệu về Tôi không cho anh biết tại sao Tôi sợ anh trêu tức tôi Nếu biết tôi nằm trên chiếc giường này ở đây Thế là chúng tôi có một chuyện khác để làm Giá trị lớn nhất của tâm lý liệu pháp Ở chỗ mở rộng được thực hành trong 50 phút đồng hồ đến những công việc hàng ngày và những quan hệ của bệnh nhân Cuộc chữa trị tinh thần không được hoàn tất khi sự cởi mở đón nhận thách thức chưa trở thành một lối sống Người phụ nữ này không hoàn toàn bình phục được bao lâu khi chỉ chưa có thể thẳng thắn với chồng chị như chị đã bộc bạch thẳng thắn với tôi Trong số những người đến với bác sĩ tâm bệnh hay tâm lý liệu pháp Rất ít người ngay từ đầu có ý thức tìm kiếm sự thách đố hoặc một sự rèn luyện kỷ luật. Đa số chỉ đơn giản tìm kiếm sự giảm đau. Khi họ nhận ra rằng họ sắp sửa bị thách đố cũng như sắp được nâng đỡ, nhiều người chạy trốn và nhiều người khác toan tính chạy trốn. Chỉ cho họ thấy rằng sự giảm đau thực sự duy nhất sẽ có được qua con đường thách đố và kỷ luật quả là một công việc tế nhị dài hơi và thường không thành công bởi đó chúng ta nói là dụ dỗ bệnh nhân vào trị liệu tâm lý và có thể nói một số bệnh nhân tuy đã đến gặp chúng tôi cả năm rồi hoặc hơn nữa nhưng họ vẫn chưa bước vào trị liệu thật sự trong tâm lý liệu pháp sự cởi mở được đặc biệt khích lệ hoặc yêu cầu tùy quan điểm của bạn nhờ kỹ thuật liên tưởng tự do khi áp dụng kỹ thuật này người ta nói với bệnh nhân Hãy diễn tả bằng lời bất cứ điều gì đến trong đầu óc của bạn, bất kể xem ra nó tầm thường, vụng về, khó khăn hoặc vô nghĩa thế nào đi nữa. Nếu có nhiều điều cùng đến một lúc trong đầu óc bạn, thì bạn nên chọn nói ra điều mà bạn ngại nói nhất. Điều này nói dễ hơn làm. Tuy nhiên, những người có ý thức thực hiện việc này thì thường tiến bộ nhanh. Nhưng một số người cố cững lại sự thách đố, Họ chỉ giả vờ liên tưởng tự do mà thôi Họ liến thoáng nói chuyện này chuyện nọ Nhưng lại bỏ qua những chi tiết mấu chốt Một người phụ nữ có thể nói cả giờ Về những kinh nghiệm thời thơ ấu không vui Nhưng lại không cho biết rằng Chồng chị đã đối chất với chị sáng nay Về việc chị đã rút từ ngân hàng 1.000 đô la Những bệnh nhân như thế Toan tính biến giờ trị liệu tâm lý Thành một kiểu họp báo nhất là họ đăng phí thời giờ để tránh sự thách đố và thường họ xa đà vào một dạng nói dối thật khéo. Đối với cá nhân hay tập thể, muốn sẵn lòng đón thách đố thì cần thiết phải mở rộng tấm bản đồ thực tại của họ ra để dư luận xem xét, hơn cả yêu cầu của những buổi họp báo. Vì thế, điều thứ ba ý nghĩa của một cuộc sống hiến dân hoàn toàn cho sự thật là một cuộc sống hoàn toàn trung thực, có nghĩa là một tiến trình liên lỷ, Không bao giờ kết thúc, tự điều khiển mình để đảm bảo rằng mọi truyền thông của chúng ta, không chỉ lời nói mà cả cách nói, bao giờ cũng phản ánh trong chừng mực có thể, chân lý hay thực tại mà chúng ta chỉ biết được. Một sự trung thực như thế không có được nếu không khổ sở. Lý do mà người ta nói dối là trốn tránh nỗi đau của thách đố và những hệ lụy của nó. Sự nói dối của Tổng thống Nixon Trong vụ Watergate Không tinh vi hay khác kiểu Hơn một việc đứa 4 tuổi nói dối mẹ Về chuyện Cái đèn rớt vỡ bề dưới bàn Nếu bản chất của thách đố Là chính đáng và nó vốn thế Thì sự nói dối là một toan tính Tránh né sự đau khổ chính đáng Và do đó nó sản sinh bệnh tâm thần Ý niệm về sự tránh né Gợi lên vấn đề đi đường tắt Mỗi khi chúng ta Toan tính tránh né một chứa ngại vật Chúng ta tìm kiếm một con đường đi đến dễ dàng hơn và do đó nhanh hơn một đường tắt Vì tin rằng sự trưởng thành của tâm hồn con người là cứu cánh của sự hiện sinh con người Nên rõ ràng tôi tin tưởng ở khái niệm tiến bộ Con người chúng ta phải trưởng thành và tiến bộ càng nhanh chừng nào có thể đó là điều đúng đắn và thích đáng Vì thế chúng ta phải lợi dụng mọi con đường tắt chính đáng để trưởng thành bản thân là điều đúng đắn và thích đáng Từ chính ở đây là chính đáng Con người gần như vừa có khuynh hướng phớt lờ những con đường tắt chính đáng vừa muốn tìm ra những lối tắt không chính đáng Chẳng hạn đó là con đường tắt chính đáng để học một bản tóm tắt một quyển sách thay vì đọc toàn bộ một quyển sách nguyên bản để chuẩn bị cho một kỳ thi Nếu bản tóm tắt tốt và nội dung được hấp thụ thì kiến thức thiết yếu được tiếp thu mà còn tiết kiệm được nhiều thời gian và công. Tuy nhiên, gian lận không phải là một đường tắt chính đáng, nó có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Nếu trót lọt, người gian lận có thể đạt điểm đậu ở kỳ thi và giựt được mảnh bằng với những kiến thức thiết yếu không có được. Vì thế, bằng cấp kia là sự dối trá, một sự phỉnh gạt. Nếu tấm bằng kia trở thành cơ sở cho cuộc sống, thì cuộc đời của người gian lận đó trở thành một sự dối trá phỉnh gạt và thường chỉ dùng vào việc bảo vệ và giữ gìn dối trá tâm lý liệu pháp đích thực là một con đường tắt chính đáng dẫn đến trưởng thành nhân cách mà thường không được biết đến một trong những lý do biện minh thông thường cho việc không cần biết đến liệu pháp này là đặt câu hỏi về tính chất chính đáng của nó tôi sợ rằng tâm lý liệu pháp sẽ là cái nạn tôi không muốn trở nên lệ thuộc vào cái nạn Nhưng đây thường là sự che đậy những nỗi sợ sệt quan trọng hơn Việc dùng tâm lý liệu pháp không là một sự lệ thuộc hơn việc dùng búa và đinh để xây dựng một ngôi nhà Có thể xây dựng một ngôi nhà mà không dùng búa và đinh Nhưng công việc thường không có kết quả như mong muốn Ít có anh thợ mộc nào sợ lệ thuộc vào đinh búa Tương tự như vậy, có thể có được sự trưởng thành nhân cách mà không dùng đến tâm lý liệu pháp Nhưng thường công việc nhàm chán, lâu dài Và khó khăn một cách không cần thiết Dùng những dụng cụ hiệu quả Như một con đường tắt thông thường Là một việc làm có ý nghĩa Ngược lại Tâm lý liệu pháp Có thể được dùng như một con đường tắt không chính đáng Điều này thường xảy ra nhất Ở một số trường hợp Bố mẹ đưa con cái đến trị liệu tâm lý Họ muốn con cái họ Thay đổi bằng một cách nào đó Thôi không dùng ma túy Thôi không cọc cần nóng này nữa đừng bị điểm xấu nữa vân vân Một số bố mẹ vô phương giúp đỡ con mình nên đến với bác sĩ tâm lý liệu pháp với một ước muốn thành thật xử lý vấn đề Một số khác thường đến mà không biết gì hết về nguyên nhân vấn đề của đứa con Họ hy vọng bác sĩ tâm bệnh có thể làm một việc ma thuật nào đó để biến đổi đứa con mà không phải thay đổi nguyên nhân cơ bản của vấn đề Chẳng hạn, một số bố mẹ nói huyệt tuệt Chúng tôi biết chúng tôi có vấn đề trong hôn nhân và điều này hình như có liên quan gì đó đến vấn đề của đứa con trai chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn đụng chạm đến cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi không muốn ông trị liệu cho chúng tôi. Chúng tôi muốn ông làm việc đối với đứa con chúng tôi nếu có thể giúp nó được vui vẻ hơn thôi. Một số người khác thì ít cởi mở hơn. Họ đến thổ lộ ước muốn là một điều gì đó cần thiết Nhưng khi người ta giải thích cho họ thấy rằng những triệu chứng của đứa con họ là thể hiện sự oán giận của nó đối với lối sống của họ vì họ không dành một khoản nào cả để giáo dục nó thì họ nói thật buồn cười khi nghĩ rằng chúng tôi phải quay lại nhìn chính mình vì nó. Thế là họ bỏ đi tìm một bác sĩ tâm bệnh khác. Một vị nào đó có thể chỉ cho họ một con đường tắt ít khổ sở hơn. Rốt cuộc Rồi họ phân vua với bạn bè và cả chính mình Chúng tôi đã làm đủ thứ chuyện có thể Vì đứa con của chúng tôi Chúng tôi đã đưa nó đến 4 bác sĩ tâm bệnh khác nhau Nhưng không giúp được gì Dĩ nhiên không những chúng ta nói dối với người khác Mà còn cả với chính mình Những thách thức điều chỉnh bản đồ của chúng ta Do lương tâm hoặc cảm nhận thực tại đặt ra Hoàn toàn chính đáng và khó khăn Cũng bằng mọi thách thức do công luận Trong vô số những lời nói dối mà người ta thường nói với nhau, hai điều thông thường, thuyết phục và tai hại nhất là chúng tôi thực sự yêu thương con cái và bố mẹ chúng tôi thực sự yêu thương chúng tôi. Có thể là bố mẹ chúng ta yêu thương chúng ta và chúng ta yêu thương con cái chúng ta. Nhưng khi không phải như vậy, người ta thường tiến xa đến mức trốn tránh nhìn nhận thực tại. Tôi thường gọi tâm lý liệu pháp là trò chơi sự thật hay trò chơi thành thật vì một trong những nhiệm vụ của nó là giúp bệnh nhân đối diện với những sự lừa dối như thế một trong những căn cơ của bệnh tâm trí bao giờ cũng là một hệ thống lồng khớp những lời nói dối mà chúng ta đã nghe hoặc chính chúng ta nói những gốc rễ này chỉ có thể được phơi bày ra và nhổ đi trong một bầu không khí thành thực hoàn toàn để tạo bầu không khí này Điều thiết yếu đối với các nhà trị liệu Là mang đến mối quan hệ của họ Với bệnh nhân một khả năng hoàn toàn cởi mở và trung thực Làm sao có thể mong đợi Một bệnh nhân chịu đựng được nỗi khổ đương đầu với thực tại Nếu chúng ta không chịu đựng cùng một nỗi khổ như vậy Chúng ta chỉ có thể dẫn dắt một khi chúng ta đi trước Che giấu sự thật Nói dối có thể được chia thành hai loại Nói dối trắng, white line Và nói dối đen, black line Nói dối đen là một lời nói dối mà chúng ta biết là sai Nói dối trắng là một lời nói dối Tự bản thân nó không sai Nhưng nó bỏ qua một phần quan trọng của sự thật Sự việc một lời nói dối là trắng Không làm cho nó ít dối hơn hay dễ tha thứ hơn Lời nói dối trắng có thể hoàn toàn tai hại như lời nói dối đen Một chính quyền từ chối không cho dân chúng biết thông tin thiết yếu bằng sự kiểm duyệt thì không dân chủ hơn một chính quyền nói sai sự thật. Người nữ bệnh nhân không chịu cho biết mình đã rút tiền ngân hàng quá mức nói trên, cản trở, sự tiến triển trong trị liệu, không kém chi trường hợp chị nói dối thẳng thừng. Thật vậy, vì trông có vẻ nhẹ tội hơn, nên việc từ chối không cho biết thông tin thiết yếu là hình thức thông thường nhất của sự nói dối. Và vì khó phát hiện và đối chiếu hơn nên thường nó lại nguy hại hơn cả nói dối đen. Xét về khía cạnh xã hội nói dối trắng được xem là có thể chấp nhận được trong nhiều mối tương quan của chúng ta vì chúng ta không muốn làm tổn hại đến tình cảm của người khác. Nhưng chúng ta lại than rằng mối quan hệ xã hội của chúng ta lại quá hời hợt. Đối với bố mẹ nuôi con bằng núng vú, nói dối trắng không những được xem là có thể chấp nhận được Mà còn được nghĩ là yêu thương Là từ tâm nữa Ngay cả những vợ chồng có đủ can đảm Cởi mở với nhau Cũng cảm thấy khó cởi mở với con cái Họ không nói cho con cái biết rằng Họ hút cần xa Rằng họ đã đánh nhau đêm qua Rồi khi đề cập đến mối quan hệ của họ Rằng họ oán hận Ông bà thân sinh Đã lôi kéo vận động họ Rằng bác sĩ đã báo Một hoặc cả hai người Bị rốn loạn tâm thể rằng họ đang đầu tư làm ăn mạo hiểm hoặc họ có bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Việc che giấu và thiếu cởi mở như thế thường được lý giải trên cơ sở ước muốn đầy tình thương, muốn che chắn, bảo vệ con cái khỏi những lo nghĩ không cần thiết. Nhưng thường thường bảo vệ như thế thì không thành công. Cách này hay cách khác, rồi thì con cái cũng biết rằng bố mẹ chúng hút cần xa, rằng họ đã đánh nhau đêm hôm trước, rằng ông bà chúng bị oán trách, rằng mẹ chúng dễ bị căng thẳng thần kinh và rằng bố chúng đang làm ăn thua lỗ. Và kết quả là không phải bảo vệ mà là tước đoạt. Con cái bị tước đoạt sự hiểu biết mà chúng phải có về tiền bạc, bệnh tật, ma túy, giới tính, hôn nhân, bố mẹ, ông bà và con người nói chung. Chúng cũng không có được sự an tâm mà lẽ ra chúng phải có nếu những vấn đề tài này được thảo luận cởi mở. Cuối cùng, chúng không có được những gương mẫu về sự cởi mở và sự thành thật. Thay vào đó, chúng được cung cấp những mẫu gương về sự thành thực một phần, sự cởi mở không hoàn toàn và sự can đảm giới hạn. Đối với một số bố mẹ, ước muốn bảo vệ con cái được thúc đẩy bởi tình yêu chân thật nhưng lầm lạc. Nhưng đối với một số khác, ước muốn do tình thương bảo vệ con cái đó đúng ra là một sự che đậy và hợp lý hóa một ước muốn tránh bị thách đố bởi con cái và một ước muốn giữ vững uy quyền của mình trên chúng Những bố mẹ như thế, thực tế đang nói Nào, các con là con nít, hãy lo những chuyện con nít để chuyện người lớn cho bố mẹ Các con hãy xem bố mẹ là những người chăm non mạnh mẽ và đầy tình thương Một hình ảnh như thế đẹp cả đôi bên Thế nên đừng thách đố làm gì Nó làm cho bố mẹ có cảm giác khỏe mạnh Còn các con thì an toàn Như thế sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn Nếu chúng ta không nhìn quá sâu vào những chuyện đó Tuy nhiên, một sự xung đột thật sự Có thể nổi lên khi ước muốn thành thực hoàn toàn đối lập Với nhu cầu được bảo vệ của một số người nào đó Chẳng hạn, ngay cả những bố mẹ có cuộc hôn nhân tuyệt vời Đôi khi cũng xem ly dị là một sự lựa chọn khả thi Nhưng cho con cái biết về chuyện này ở một thời điểm mà họ không hề chắc phải chọn ly dị Thì như thế là đặt một gánh nặng không cần thiết lên đầu con cái Ý niệm ly dị là một đe dọa khủng khiếp đối với cảm giác an toàn của một đứa trẻ Thật vậy, nó đe dọa đến độ trẻ nhỏ không có khả năng cảm nhận nó với những viễn cảnh Cái khả năng ly dị đe dọa chúng nghiêm trọng cả khi nó còn ở xa Nếu cuộc hôn nhân của bố mẹ chúng rõ ràng vô phương cứu chữa thì con cái sẽ phải đối mặt với cái khả năng đe dọa của ly dị dù bố mẹ có nói hay không nói về chuyện đó. Nhưng nếu cuộc hôn nhân đang ổn định thì quả thật bố mẹ phục vụ tồi con cái mình nếu họ nói cởi mở hoàn toàn. Tối hôm qua bố mẹ có nói về chuyện ly dị nhưng bố mẹ không có gì nghiêm trọng cả vào lúc này. Cũng vậy. Các nhà tâm lý liệu pháp thường cần phải che giấu không cho bệnh nhân biết những cảm nghĩ, ý kiến, nhận định của mình trong những giai đoạn trị liệu ban đầu vì bệnh nhân chưa sẵn sàng đón nhận hoặc đối phó với chúng. Hồi học năm đầu khoa tâm bệnh học, một bệnh nhân trong lần gặp thứ tư đã kể lại cho tôi nghe một giấc mơ có liên quan rất rõ đến đồng tính luyến ái vì muốn tỏ ra mình là một người trị liệu xuất sắc. Và muốn có tiến triển nhanh Tôi đã nói với anh ta Giấc mơ của anh cho thấy Anh lo lắng có thể bị đồng tính luyến ái Anh trông lo lắng thấy rõ Và ba lượt hẹn sau đó anh không đến Phải vất vả và nhờ may mắn lắm Tôi mới thuyết phục được anh ta trở lại với việc trị liệu Chúng tôi đã gặp nhau được 20 lần Trước khi anh ta phải rời chỗ ở Vì công việc làm ăn Những lần gặp này rất có lợi cho anh Mặc dù chúng tôi không bao giờ khơi lại Cái chuyện đồng tính luyến ái kia Sự việc vô thức của anh Có liên hệ đến chuyện kia Không có nghĩa là anh đã hoàn toàn ý thức Và vì không giấu được nhận định của tôi về anh Tôi đã làm một việc quá dở đối với anh Xuyết mất đi một bệnh nhân không những của tôi Mà còn của bất cứ nhà trị liệu nào khác Trong thế giới kinh doanh hay chính trị Có nhiều lúc phải chọn sự che giấu ý kiến của mình nếu muốn được đón nhận vào những hội đồng quyền lực đó nếu người ta luôn luôn nói lên ý nghĩa của mình đối với mọi vấn đề lớn nhỏ thì giám sát viên bình thường sẽ cho họ là khó bảo còn lãnh đạo sẽ cho họ là mối đe dọa của tổ chức nếu nổi tiếng là cứng cỏi thì mãi bị xem là không đáng tin cậy để giao cho làm phát ngôn viên của tổ chức không có con đường nào khác Nếu muốn tỏ ra là người có hiệu quả trong một tổ chức, thì trong một chừng mực nào đó phải trở thành người của tổ chức. Cẩn trọng khi diễn tả những ý kiến riêng của mình, đồng thời hòa tan đúng lúc bản sắc của mình vào trong bản sắc của tổ chức. Đàng khác, nếu người ta coi sự hiệu quả của mình trong một tổ chức là cái đích duy nhất của hành vi tổ chức, nghĩa là chỉ cho phép diễn đạt những ý kiến không gây sóng gió, Kể như thế, anh ta đã chấp nhận lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện và anh ta sẵn sàng đánh mất tính cách và sự toàn vẹn của mình để trở thành con người của tổ chức hoàn toàn. Con đường mà một người phải đi để vừa giữ gìn, vừa không đánh mất tính cách riêng và sự toàn vẹn của mình là vô cùng chật hẹp và rất ít người thực sự thành công trên hành trình này. Đó là một thử thách to hơn. Bởi vậy, Đôi lúc phải biết dẹp bỏ những ý kiến, tình cảm, ý nghĩ và cả hiểu biết ở những trường hợp như thế và nhiều trường hợp khác nữa trong chợ đời của con người. Vậy thì, một người muốn hiến dâng cho sự thật thì phải theo những quy tắc nào? Trước tiên, đừng bao giờ nói điều dối trá. Thứ hai, hãy ghi nhớ trong đầu rằng việc che giấu sự thật bao giờ cũng tiềm tàng là một lời nói dối và trong mỗi trường hợp phải che giấu sự thật cần phải do một quyết định có ý nghĩa đạo đức nào đó Thứ ba quyết định che giấu sự thật đừng bao giờ dựa trên những nhu cầu cá nhân chẳng hạn như nhu cầu quyền lực nhu cầu được yêu cầu hoặc nhu cầu bảo vệ tấm bản đồ của mình khỏi bị thách thức Thứ tư ngược lại quyết định che giấu sự thật phải luôn luôn dựa hoàn toàn trên những nhu cầu của người hoặc những người mà chúng ta che giấu không cho biết sự thật Thứ năm, việc ước định nhu cầu của người khác là một hành động trách nhiệm phức tạp đến nỗi Nó chỉ có thể làm một cách khôn ngoan khi người ta hành xử với tình yêu thương chân thật đối với người đó Thứ sáu, yếu tố tiên quyết của ước định những nhu cầu của người khác Là sự ước định khả năng của người đó dùng sự thật ấy vào việc trưởng thành tinh thần của họ Cuối cùng, khi ước định khả năng của một người khác dùng sự thật đó vào việc trưởng thành tinh thần của họ. Cần phải ghi nhớ trong đầu rằng, chúng ta thường có khuynh hướng đánh giá thấp hơn là đánh giá cao khả năng này. Tất cả điều này trông có vẻ như một công việc phi thường, không thể nào hoàn thành trọn vẹn được, một gánh nặng kinh niên không bao giờ kết thúc, một trở ngại thật sự. Và quả thật, đây là một gánh nặng không bao giờ hết của kỷ luật bản thân. Đó là lý do tại sao đa số người ta chọn một cuộc sống rất hạn chế trong thành thực Cởi mở và thân thiết Che giấu chính mình và tấm bản đồ của mình Không để cho người xung quanh biết Đó là con đường dễ dàng hơn Tuy nhiên, những phần thưởng dành cho cuộc đời khó khăn Vì thành thực và hiến dân cho sự thật Thì nhiều hơn so với những yêu cầu Vì tấm bản đồ của họ bị thách thức liên tục Người cởi mở là người liên tục trưởng thành Nhờ cởi mở Họ có thể thiết lập và duy trì Những mối quan hệ thân thiết Nhiều hiệu quả hơn người khép kín Vì họ không bao giờ nói sai sự thật Nên họ có thể tin chắc Và tự hào biết rằng Họ đã không làm gì góp phần Vào sự lộn xộn của thế giới Nhưng đã phục vụ như những nguồn soi sáng và làm sáng sủa Cuối cùng họ sống tự do hoàn toàn Họ không bị đè nặng Bởi bất cứ một nhu cầu che đậy nào Họ không phải lấm lết Trong bóng tối Họ không phải nặn ra những lời dối trá cũ, họ không phải phí công đánh lạc hướng hay ngủ chang, và nhất là họ nhận ra rằng năng lực cần để tự kiềm chế mình trong sự trung thực thì ít hơn năng lực cần để giữ bí mật. Người ta càng trung thực thì càng dễ tiếp tục trung thực, cũng như người ta càng nói dối nhiều thì càng cần phải nói dối nữa. Vì cởi mở, người hiến dâng cho sự thật, sống công khai Và khi tập luyện can đảm sống công khai Họ trở thành không sợ